dục Tập 25, chương 94 Dung Ân chiếc ly xuống, vừa lúc cảm thấy trên tay mình ẩm ướt, nhâm nhớt, muốn đi lên lầu hai rửa tay. Cô cầm túi sách, quán trà này được trang trí tao nhã và đơn giản, cửa sổ đều được chạm khắc nghệ thuật cổ điển. Mỗi nhân viên phục vụ mặc đồng phục sườn xám dáng người xinh đẹp, nụ cười ngọt ngào, sang trọng. Đi ra ngoài, qua hành lang liền nghe thấy tiếng cãi vã từ phòng cuối cùng truyền tới. Mặc dù cố gắng đè ép, nhưng tiếng nói của tư Mạn hầu hết xuyên qua khe hở của cánh cửa. Dung ân tới cửa, ngón tay khẽ đẩy cửa tạo ra một khe hở nhỏ. Trần Kiều cùng tư Mạn đang ngồi đối diện, người sau khởi bỏ mũ, lưng vẫn còn nhớp nhớp mồ hôi vì vừa đi ngoài đường. anh nói đi rốt cuộc thì anh cho riêng việt uống thứ gì trần kiều chậm rãi đợi trà ngấm mới uống đem chén trà để trên mặt bàn ngày đó việt lại không thể đưa đi bệnh viện bác sĩ cũng là cô tìm đến tôi chỉ đưa cho anh ta một chút thuốc giảm đau nhập khẩu mà thôi bác sĩ kia cũng không nói thêm gì sao trần kiều anh đừng có gạt tôi giọng của tư mạng có chút hoảng loạn hai tay đặt trên mặt bàn nắm thành quyền Thuốc giảm đau chắc chắn sẽ không có chất gây nghiện. Hiện tại Việt đã nghiêm trọng đến độ một ngày không uống thuốc thì ngủ cũng không yên. Mấy ngày nay chuyện của công ty cũng đều giao lại cho bác Diên, người cũng càng ngày càng tiểu tụy. Rốt cuộc anh cho anh ấy uống thứ gì? Tôi đã nói với cô rồi, cô lại không tin. Vậy cô dẫn anh ta đi bệnh viện làm kiểm tra, chẳng phải là sẽ biết ngay hay sao? Tư mạng hừ nhỏ. Cô rất rõ ràng lúc trước. Cái gọi là thuốc giảm đau mà anh ta cho Diêm Việt uống vào, thật sự là cái gì? Hoàn toàn không rõ. Báo chí nói về Diêm Việt hút ma túy mới dần chìm xuống, nếu lúc này lại truyền đi lời nào. Cô thật sự yêu người đàn ông này sâu sắc, cũng đừng muốn có cơ hội kịp trở tay. Anh không cần nói dối, Trần Kiều. Tư mạng hôm nay đã đem mấy viên thuốc cuối cùng còn dư lại đưa cho vị bác sĩ kia, chỉ đợi buổi tối báo cáo có phải thuốc giảm đau hay không tôi tự sẽ biết đến lúc đó nếu thật sự anh lừa tôi tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu trần kiều cười yếu ớt con mắt tàn nhẫn đúng là dân dung ân vẫn chưa từng thấy qua trong trí nhớ của cô trần kiều đứng dưới cây nói mình yêu cậu ấm áp và trong sáng trong mắt của cậu ấy có ánh sáng ấm áp mà tuyệt đối không thể nào là loại này, đen sẫm một mảng. Dung Ân cảm thấy người đứng dưới bóng cây lê hình như càng ngày càng xa, những cánh hoa như vương vấn cũng trở nên mờ mịt. Cô dựa lưng vào vách tường, còn muốn chạy đi, sợ rằng nghe nữa sẽ không chịu nổi, nhưng lúc này hai chân cô nặng như chì, không thể di chuyển được. Cô đừng quên, lúc trước Diêm Việt là như thế nào mà trở lại bên cô Tiếng nói chuyện như cũ của Trần Kiều Đừng nói nữa Tư mạng ngắt lời Không cần phải nhắc lại Lúc trước Nếu không phải cô đem những hình chụp kia tung ra Diêm Việt sớm đã gắn bó cùng người khác rồi Tư mạng Cô có thể có được cái gì Hả Còn muốn không buông tha tôi Cô nghĩ tới điều này không Nếu tôi đem chuyện này nói cho Diêm Việt biết Anh ta sẽ làm gì Trần Kiều đắc ý mà nhìn Tư Mạn sắc mặt trở lên trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Từ trong túi áo lấy ra một điếu thuốc. Trong trí nhớ của Dung Ân, Trần Kiều không hề hút thuốc lá. Anh ta nhất định sẽ đạt cho cô một cước, trở lại theo đuổi Dung Ân. Cô biết đấy, anh ta đúng là không thể từ bỏ được cô ấy. Tư Mạng, cô định tính thế nào? Không, xin anh đừng nói. Tư Mạn hai tay che mặt. Đem kính dâm tháo xuống đặt ở phía sau Lời như vậy Đối với cô mà nói đúng là quá tàn nhẫn Cô hiểu rõ Trần Kiều nói không sai Nếu để cho Diêm Việt biết Chuyện này cô thật sự không còn gì nữa Cho nên ý, Tôi sẽ giữ bí mật giúp cô Lúc trước Nam dạ tước sai người chụp ảnh tôi Nhưng những ảnh kia đều trả lại cho tôi Nói là dạy cho tôi một bài học Nếu không phải trong lúc vô tình Bị anh phát hiện Tôi đã sớm đem những thứ đó hủy đi Là anh Anh nói như vậy Có thể làm riêng Việt toàn tâm chuyển ý Đúng Trần Kiều rít một hơi thuốc lá gẩy tàn thuốc rơi xuống Nhưng là ai sẽ tin tưởng lời cô nói Cô cũng phải có dũng khí của chính mình thừa nhận mới được Tư mạng á khẩu Bí mật này cô dù chết cũng phải bảo vệ Riêng Việt có thể không yêu cô Nhưng không thể không nhìn mặt cô hôm nay tôi mới ý thức tới một chiêu này của anh có thể nói là một mũi tên mà chúng hai đích vừa làm cho riêng việt rời bỏ dung ân lại dụ dỗ được nam dạ tước thì là anh mới là người ngư ông đắc lợi nói như thế nào tùy cô trần kiều cũng không có kiên nhẫn cùng ô dông dài dập tắt điếu thuốc trong túi quần lấy ra một lọ thuốc đưa cho tư mạng tôi nghĩ hiện tại anh ta đã không thể có không có cái này rồi tôi mang tới giúp cô đợi khi nào sắp hết bất cứ lúc nào tôi cũng có thể mang đến cho cô hành động này của hắn đã chứng minh suy si đoán lúc trước của tư mạng cô nhìn chằm chằm vào lọ thuốc kia khẽ nhếch miệng hơi nước từ trong mắt biến thành thanh kiếm sắc bén đâm về phía trần kiều trần kiều anh thật sự cho anh ấy uống loại thuốc này anh ấy là họ hàng của anh mà anh vẫn còn là người sao? Cô muốn để cho tất cả mọi người nghe thế sao?" Người đàn ông nói xong liền đứng dậy. Tư mạn hiện tại đã không còn chút hình tượng nào, cô ân hận lúc đầu đã phạm sai lầm. Cô lấy ly trà sữa bên cạnh, hất toàn bộ vào khuôn mặt người đàn ông. Trần Kiều không chút tức giận, rút ra khăn giấy lau sạch nước đọng trên mặt. <cười> "Cô muốn bây giờ nói ra chân tướng cũng được." Tôi dù sao cũng không sao cả Anh ta ném khăn giấy trên mặt đất Bước về phía cửa ra vào Dung ân muốn nhấc chân rời đi Nhưng thật sự là toàn thân không có chút sức lực nào Thì ra rất nhiều chuyện Rất nhiều người Thực sự trong lúc vô tình phát sinh thay đổi Ngay cả Trần Kiều Người mà cô vẫn cho là thật tâm đối với mình Cũng không ngoại lệ Trong phòng truyền đến tiếng khóc bi thương Mà hối hận của Tư Mạng Cuộc sống chính là như vậy Cô luôn cho rằng sóng êm, gió lặng Nhưng bên dưới Có một tảng đá lớn Làm cho cô không kịp trở tay Trần Kiều kéo cửa ra Xem xét bốn phía Thấy không có ai Lúc này mới yên tâm rời đi Dung ân từ trong toilet đi ra Bước chân có chút lần lựa Cô biết rõ Loại thuốc trong lời bọn họ nói là thứ gì Lúc trước Nam dạ tước trúng độc Khi phát tác khó chịu đến như vậy Cũng không có đụng đến một chút Có thể tưởng tượng ma túy nguy hiểm như thế nào Cô đứng ở cửa Tiếng khóc của tư mạng nhỏ hơn rất nhiều Nhưng khó có thể kìm nén Dung ân hốc mắt ướt át Cô thật không nghĩ Diêm Việt phải đi tới bước này Đẩy cửa, đi vào Sàn nhà lộn xộn, Ghế dựa cũng đổ trên mặt đất Tư Mạn đem mặt vùi vào cánh tay, nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, thấy là Dung Ân, trên mặt hiện rõ kinh ngạc cùng bối rối. "Cô, cô sao cô lại ở đây?" Cô ngồi xuống ghế lúc trước của Trần Kiều ngồi, đối mặt với Tư Mạn mà có thể bình tĩnh. "Việt, thế nào?" Cô ta trong mắt hiện rõ sự đề phòng. "Chuyện của anh ấy, không không cần cô quan tâm." Dung Ân liếc về lọ thuốc kia trên bàn Cô nhanh hơn Tư Mạn một bước Cầm nó trong lòng bàn tay Phía ngoài đều là chữ nước ngoài Thoạt nhìn thì giống như thuốc giảm đau Không có gì khác Tư Mạn thấy cô đi lên cầm lọ thuốc Sắc mặt lập tức trở lên trắng bệch. Dung Ân, cô muốn làm gì? Cô nắm chặt lọ thuốc chợt dùng sức Đem lọ thuốc đập vào tường liên hồi Lọ thuốc nứt ra một lỗ hổng rất lớn Từng viên thuốc màu trắng rơi ra trên nền nhà, rơi toàn bộ lên chân của hai người. Tư mạn sợ run lên, đến khi kịp phản ứng lại, vội vàng đẩy chiếc ghế dựa, ngồi xổm người, chân tay cô luống cuống nhặt hết thuốc lên. Dùng Ân nắm lấy cái tay cô ta, động tác dùng sức giữ chặt trong tay. Tư mạn, cô có phải điên rồi hay không? Cô muốn để cho anh ấy càng ngày lún sâu. Ngay cả quay đầu lại cũng không có đường lui sao? Vậy, vậy tôi nên làm gì bây giờ? Tới nước này rồi, nếu không tiếp tục dùng, riêng Việt sẽ không chịu nổi. Tôi không thể nhìn thấy anh ấy sống khổ sở như vậy. Tư mạng, Dung Ân một tay vuốt ve tay cô trong lòng bàn tay, một tay nhặt hết những viên thuốc kia lên. Việt là một người kiêu ngạo, nếu anh ấy biết anh ấy bị thuốc viện khống chế cả đời như vậy, anh ấy sẽ biến thành như thế nào? Cô không nghĩ qua sao Thứ kia cũng không phải không có thuốc trị Chỉ cần có ý chí Nhất định sẽ có thể từ bỏ Từ mạng tôi tin tưởng anh ấy Cô cũng phải tin tưởng anh ấy Nhất định không được phạm sai lầm nữa Từ mạng nước mắt rơi đầy mặt Trên mặt không có lớp trang điểm Lộ ra vẻ tiểu tụy Cô ta ngước mắt lên Dung Ân có phải, có phải cô cái gì cũng biết Đúng tôi đều nghe thế hết tư mạn cắn môi nước mắt lã chã rơi xuống thân thể mềm nhũn ngồi trên mặt đất tôi phải làm sao đây rốt cuộc tôi phải làm sao tôi sai nhưng không có cách nào cứu vãn được nữa tôi thật sự sai rồi cô ta chống hai tay về phía trước nước mắt rơi trên những viên thuốc màu trắng hòa tan những viên thuốc đó dung ân thấy bộ dạng này của cô ta trong lòng không khỏi chua xót một lúc nông nổi Bao nhiêu người không đứng vững trên đôi chân Đã bị kéo về phía tối tăm, Làm ra chuyện khiến mình cả đời hối hận Tư mạng Để chia rẽ tôi và riêng Việt Cô làm như vậy Thật sự có đáng không Tư mạng ngồi dưới đất mà khóc Dung ân bỗng nhiên cảm thấy cô ta thật đáng thương Vì tình yêu Mà rơi vào tình huống này Đem ảnh nắm của chính mình Tung lên mạng Cô không biết lúc ấy tư mạng đã dùng bao nhiêu dũng khí Hiện tại miệng lưỡi của dư luận có thể đem một người đang sống mà nhấn chìm mà cô ta làm những thứ này cũng chỉ muốn giữ diêm việt ở bên mình tôi không hối hận tư mạng ngẩng đầu hai mắt sưng đỏ không còn vẻ xinh đẹp trước kia nữa tôi yêu diêm việt thực sự dung ân tôi yêu anh ấy không hề ít hơn cô nếu như có thể giữ được diêm việt ở bên cạnh tôi tình nguyện không làm minh tinh tôi tình nguyện mỗi ngày ở nhà chỉ để nấu cơm cho anh ấy ăn chờ anh ấy tan làm trở về dù sống như vậy một tháng cũng được không tốt nhất là một năm dung ân cô biết không tôi hy vọng là cả đời dung ân ngồi bên cạnh tư mạng hai người ngồi trên sàn nhà lạnh như băng dung ân thấy mũi mình chua xót ngón tay đụng phải trên mặt nước mắt lại chảy ra tư mạng cũng vì tình yêu Có lẽ không hề quan tâm hào quang trói lọi, nhưng đây là loại tình yêu vô cùng điên cuồng, Dung Ân không dám so sánh. Điều duy nhất tôi hối hận là đã tin Trần Kiều đem thứ thuốc giảm đau kia cho việc uống. Đầu tiên, tôi không để ý, cho đến khi vết thương của anh ấy đã khôi phục hoàn toàn mà vẫn phải uống thuốc, tôi mới hơi luống cuống. Bây giờ thì đã muộn, thật sự muộn. Một ngày anh ấy không uống thuốc Sẽ không ngủ yên Tôi cũng không dám nói với anh ấy Bây giờ Bây giờ tôi phải làm sao Từ mạng Dung Ân đặt hai tay trên vai cô ta Chuyện này cô nhất định Phải nói cho Việt Bây giờ vẫn chưa muộn Có lẽ sau đó anh ấy sẽ rất thống khổ Nhưng đã là quá khứ Huống hồ anh ấy còn có cô bên cạnh Nhất định sẽ vượt qua Tư mạng ngẩng đầu lên, nhìn trên mặt hiện ra sự ngạc nhiên. Chuyện cành nóng, cô không nói cho Diêm Việt sao? Chuyện của tôi và anh ấy cũng không đơn giản như vậy. Dung ân vẫn nói câu đó, cô cùng Diêm Việt đi tới ngày hôm nay không phải bởi vì Nam Dạ Tước, cũng không bởi vì Tư mạng. Nếu không phải chính họ tự buông tay, Dung ân tin bất kể là ai đều không thể chia rẽ được. Chuyện cảnh nóng, tôi sẽ không nói. Có lẽ cô nên thẳng thắn. Nếu cô muốn giấu, tôi cũng có thể hiểu được. Tư mạng, nói cho Diêm Việt biết tình hình của anh ấy bây giờ. Anh ấy là một người kiên cường. Anh ấy nhất định sẽ vượt qua khó khăn này. Tư mạng đáy mắt hiện lên sự bất lực. Nắm tay Dung Ân, từ từ đi ra cửa. Cô không nói gì, chỉ gật đầu và tiếp tục khóc. Dung Ân rời khỏi quán trà, chỉ cảm thấy rất buồn, cái cảm giác này giống như bị bịt miệng rồi lại bịt nốt cả mũi, bước chân giống như bước trên bông, cô vươn hai tay che chán, không khí hơi ngột ngạt. Lúc gần đi, biểu hiện kiên nghị của tư Mạn khiến Dung Ân tin tưởng, cô ta yêu Diêm Việt sẽ không làm tổn thương anh ấy, con đường sau này Diêm Việt có người bên cạnh, mà người bên cạnh anh đã sớm không phải là Dung Ân. Lúc ấy, Nam dã Tước không có phản bác Chỉ hời hợt Dù sao thì trong mắt em Tôi cũng không có việc ác nào không làm Nhiều hơn nữa một tội trạng Cũng sẽ không mất đi một miếng thịt Đi qua một cửa hàng Lúc trước Diệp Tử dẫn tới Dung Ân nhìn kính cửa hồi lâu Người phục vụ hai mắt sáng lên Chỉ thiếu một chút nữa là chạy ra đón tiếp cô rồi Dung Ân ra mặt mỏng Lúc này mới đi vào Tiểu thư, xin hỏi cô muốn mua gì, là mua cho bạn trai hay mua cho chồng? Dung ân lắc đầu, tôi tùy tiện xem một chút. Người bán hàng ánh mắt sắc bén, đánh giá Dung ân từ trên xuống, thấy toàn hàng hiệu nổi tiếng, chắc là khách quý. Tiểu thư, nếu không thì tôi giúp cô tư vấn. Thôi, vậy cũng được. Người bán hàng mang cà vạt, đồng hồ đeo tay, quần áo. Tất cả mang lên, cô có thể xem một chút, những cái này đều là mốt lưu hành nhất mùa thu năm nay, theo xu hướng phối hợp. Ánh mắt dung ân dừng ở một chiếc ví da gucci thiết kế đơn giản, màu sắc thanh lịch, lộ ra vẻ sang trọng. Cô từ trước đến nay không có thói quen dùng hàng xa xỉ, chỉ đơn giản là thuận mắt. Đem cái này xuống tôi xem. Dạ, đây cũng là mẫu mới nhất đấy ạ. Người bán hàng đem chiếc ví ra trên quầy Đường kẻ thiết kế rất phù hợp với thân phận Làm quà tặng cho người yêu Thì đây cũng là lựa chọn không tồi Thời điểm Dung Ân đi qua cửa hàng này Chỉ là đang do dự Thậm chí cũng không có nghĩ qua mua thứ gì đó Ngón tay của cô vuốt ve trên chiếc ví ra. Cuối cùng cô cũng không suy nghĩ nữa Thôi lấy cái này đi Dạ được Lúc Dung Ân quẹt thẻ thì mới biết chiếc ví da này tiêu của cô 4.500 đồng. Cô thả chiếc ví da tinh xảo vào túi sách của mình, sau đó bắt xe trở lại ngự cảnh huyệt. Nam dạ tước ngoan ngoãn nằm, sau lưng tựa vào gối. Khi lùng lưng Dung Ân về nhà, anh ta đang dùng iPhone chơi đua xe. cơ thể theo chuyển động của bánh xe mà hơi nghiêng theo ánh mắt chuyên chú nhìn màn hình trong tay khóe miệng hơi nhếch lên dường như sắp thắng đến nơi rồi dung ân cố đóng cửa rất lớn nam dạ tước nghiêng đầu vội nhét điện thoại trong tay vào chăng em về rồi à chơi cái gì đấy dung ân hỏi vô cùng hời hợt nam dạ tước vẫn còn mặc áo ngủ nếu để cho dung ân biết anh ta đang chơi trò chơi Nhất định sẽ nghĩ anh không bận tâm đến chuyện hôm trước Không có gì Tôi chỉ xem báo cáo tài chính Thật không Cô đứng ở đầu giường nhìn anh Cái loại ánh mắt này Luôn làm anh không chịu nổi Khóe miệng nhếch lên Cười như không cười Nam dạ tước đưa tay ra kéo cô Dung ân cũng rất nhanh mà tránh được Anh ta có rỗi thẳng tay Cũng không với tới góc áo của cô Ân ân Hiện tại thì tôi không nhúc nhích được Em tới đây đi. Cô để túi sách vào trong tủ quần áo, Cũng không lấy chiếc ví da kia. Ăn cơm chưa? Tôi, tôi không dậy nổi để ăn. Dung ân bước tới bên giường, Thấy thuốc để ở đằng kia vẫn chưa uống. Nam dạ tước thừa cơ kéo góc áo của cô. ân ân, đây là lần cuối cùng, thật đấy. Cô biết rõ anh nói cái gì. Dung ân cúi thấp đầu, Đem viên thuốc đặt vào lòng bàn tay. Nam dạ tước, Ở cùng một chỗ với tôi Anh có thể không chạm vào những người phụ nữ khác Có được không? Dĩ nhiên là có thể Trên thực tế anh ta làm được Ngoại trừ đêm đó là ngoài ý muốn Cho dù anh không đụng vào tôi Anh cũng thể làm được sao? Thật ra Nam dạ tức không phải là thần tiên Tất nhiên là có dục vọng Anh kéo góc áo của Dung Ân tới mép giường Tôi có thể Ân ân, vậy còn em? Em có thể vì kiên trì của tôi mà mở lòng không?" Cô khẽ mở cánh môi, mở mắt nhìn nam Dạ Tước, thì ra là không phải anh ta không để ý tâm tư này của cô, chỉ là không nói thẳng ra mà thôi. Dung Ân rút tay của mình về, không nói gì, đem viên thuốc đưa tới khóe miệng nam Dạ Tước. "Ân Ân, uống thuốc xong." Nam Dạ Tước giữ tay cô lại. "Ngày kia chúng ta ra ngoài ăn đi." "Tại sao?" Dung Ân không thích chỗ náo nhiệt, không phải anh đau eo sao, sao còn muốn đi ra ngoài? Ây, trên thác lưng là chuyện nhỏ, tôi nhớ ngày kia bọn tiếu bùi đặt chỗ ở Cám Dỗ, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Tại sao lại là Cám Dỗ? Chỉ là đi chơi thì em khó khăn gì mà em không thể không đi. Tính bá đạo của Nam Dạ Tước vẫn là không thay đổi được, thấy Dung Ân liếc xéo, khẩu khí mới chậm lại một chút. đi một lần nữa thôi về sau nếu em muốn đi thì đi không đi thì thôi tôi cũng không miễn cưỡng em nói cho cùng đến nước này dung ân cũng không cự tuyệt cho đến sau này cô mới biết cuộc sống đúng là không tầm thường nam dạ tước nằm ở trên giường để cho dung ân mặc quần áo cho anh cô tìm áo sơ mi quần để cho anh ta tự mặc thắt lưng của tôi đau Cánh tay cũng không kéo lên được. Vậy thì đừng đi ra." Nam Dạ Tước á khẩu không trả lời được, loay hoay hồi lâu cũng không thể xuyên qua được một cái tay áo. Dung Ân thật sự nhìn không được, liền giơ cánh tay anh lên, mặc áo vào cho anh. "Quần của tôi càng không thể mặc, eo không nhúc nhích được." Hết chương 94. 95. lúc tiếu bùi đến nam dạ tước đã mặc chỉnh tề người đàn ông này trước khi ra cửa thì phiền toái vô cùng hình tượng là quan trọng nhất cho dù là cổ áo nhăn một chút xíu cũng không được bước đi của anh cũng không được nhanh nhẹn cho lắm dung ân đi bên cạnh anh còn không cho cô dìu làm mất sĩ diện nam dạ tước cánh tay ôm bảo vai của cô lúc tiếu bùi mặt đầy mỉm cười chui vào xe nhìn xuyên qua kính chiếu hậu tiếu bùi trêu chọc tôi hỏi chứ thế cậu làm sao bị thương ở thắt lưng yên lặng cầy cấy vận động quá sức rồi à nam dạ tước dựa vào chỗ ngồi ở phía sau mái tóc màu đỏ rượu lộ ra vẻ phấn chấn tinh thần khuyên tay kim cương bên tai trái làm tăng lên vẻ tà mị của khuôn mặt cậu cút đi cậu chưa từng thấy như vậy sao lần trước lén vụng trộm với vợ người ta Tiếu chút nữa bị chồng cô ta chém chết, là ai chạy chối chết, còn xém chút nữa té gãy chân. Nam giả tước dựa vào chỗ ngồi phía sau, cười phớ lớ nghe có vẻ khoái trí lắm khi đã chọc gẹo được lại Tiếu Bùi. Gớm chết, không đem những chuyện như vậy vạch trần vết sẹo của người khác đâu nha. Bắt đào hoa của Tiếu Bùi xuyên thấu qua kính chiếu hậu. Nhìn về phía Dung Ân, Chị dâu, chị phân xử đi, Đó là chuyện mất mặt nhất đời này của tôi, Chị nói xem, Chuyện này mà lan truyền ra ngoài, Tôi sau này làm sao có thể lăn lộn giang hồ đây? Từ lần trước, Họ dẫn Hạ Phi Vũ đến ngự cảnh uyển Nam dạ tước nổi đoá, Về sau, đám bạn của anh không hẹn, Mà gặp, đều gọi Dung Ân là chị dâu, Nam dạ tước cảm thấy sưng hô này không tệ, Nét mặt cười cười nói, Được rồi, chớ làm nhảm, bọn kia còn đang đợi ở Cám Dỗ kìa. Lái xe đến Cám Dỗ, Dung Ân bị nam dạ tức ôm thật chặt, phải dựa vào người anh. Trên sân khấu, cô gái múa mở màn tư thế diêm dúa, một màn múa cột nóng bỏng làm phía dưới thét chói tai. Dung Ân không khỏi dừng bước nhìn qua, tư thế cùng ánh mắt khiêu vũ này, dường như cô đã gặp qua ở đâu. Bước chân nam dạ tước dừng lại, theo tầm mắt cô nhìn lại, bà vai Dung Ân thu lại mấy phần, cánh môi anh hứng thú nhếch lên, bàn tay vỗ nhẹ trên vai cô mấy cái. Đi thôi. Lúc tới lầu 2, tầm mắt của người đàn ông xuyên qua gò má Dung Ân, rơi vào trên người giản cách đó không xa, mà cô ta chắc chắn cũng nhìn thấy, sau khi tặng cho hai người một nụ hôn gió mới xuống đài. Mọi người đã đến trước. Ngồi ở trong phòng VIP Trên bần rượu Bày ra đủ kiểu hộp quà được gói tinh xảo Nam giả tước Đem theo dung ân đến ngồi chỗ chủ trì Tiếu bùi dẫn đầu Móc ra một hộp quà Đưa đến trước mặt hai người Thấy không Đồng hồ Italia danh tiếng nhá Đây cũng là do tôi mua được Ở một buổi đấu giá Hôm nay tôi nhịn đau cắt thịt Tặng cậu Nam giả tước không chút khách khí Nhận lấy cầm trong tay xem xét một lát. Quả nhiên là hàng xịn. Khối thịt này cậu cắt ra thật là máu chảy đầm đìa đúng không? Dung ân từ trong điệu bộ này có thể đoán ra được mấy phần. Vừa muốn nói gì đó, liền thấy Tiếu Bùi đi đến cạnh nói: "Chị dâu, hôm nay chúng tôi làm sinh nhật cho tước thiếu gia, chị chuẩn bị quà gì rồi?" Tôi nghĩ, đều nói phụ nữ rất tinh tế và tỉ mỉ, một món quà nhất định là có thâm ý. Cũng để cho chúng tôi mở mang tầm mắt được không Dung ân ngồi bên cạnh nam dạ tước Trên mặt bắt đầu nóng bừng bừng Anh cũng không tiết lộ hôm nay là ngày gì Cô tất nhiên cũng chưa có chuẩn bị Hôm nay tất cả ánh mắt đều hướng về phía cô Muốn nhìn xem cô móc ra thứ gì Dung ân chỉ cảm thấy lúng túng vạn phần Hai tay đặt ở trên đầu gối Ngón tay bất an siết chặt Cánh môi người đàn ông dương nhẹ kéo tay cô đặt vào trong lòng bàn tay mình hai mắt hẹp dài mỉm cười nhìn về phía mọi người chị dâu của các cậu ấy đã tặng quà cho tôi hôm qua rồi làm sao còn đợi đến hôm nay lời nói này nói ra thật là giải vây cho dung ân nhưng hết lần này tới lần khác tiếu bùi không nắm trong tay cái đuôi thì nhất định không buông tha cái gì tối hôm qua tôi hỏi thắt lưng cậu có phải vì vậy mà bị thương không Chị dâu, món quà lớn của chị so với quà của chúng tôi thì thật sự là quý giá nha. Nam giả tước đạp hắn một cước. Đúng là mùm chó, không nhả ra ngà voi được. Lúc Hạ Phi Vũ đến, không phải tình cờ, khi cô ta đứng ở cửa phòng, thần sắc sáng sủa ban đầu của anh có chút âm u, ánh mắt sắc bén quét về phía mọi người. Quả nhiên thấy một người trột dạ cúi đầu xuống. Hắn cũng là... Chịu không được Hạ Phi Vũ liên tục hỏi, lúc này mới đem ra lộ trình hôm nay, tiết lộ cho cô ta. À, đứng ở cửa, vẻ mặt có chút hèn nhát, thấy Dung Ân ở đây, mất mát trong lòng liền chuyển thành tức giận. Thì ra là, cùng vì Dung Ân ở đây, nam dạ tước mới không gọi cô ta đến. Tay người đàn ông vẫn một mực đặt trên bả vai Dung Ân. Cô ngẩng đầu, thở ánh mắt rũ xuống nhìn chằm chằm mình, dùng ân nhấp khóe miệng. Hôm nay là sinh nhật của Nam Dạ Tước, cô sẽ không vì thế mà làm loạn. Hạ Phi Vũ đi tới, đem quà đặt trên bàn. Tước, chúc mừng sinh nhật. Ngồi đi. Nam Dạ Tước ý bảo cô ta ngồi bên cạnh bọn tiếu bùi. Phục vụ bàn mang rượu đắt nhất lên, có người nhân cơ hội, ồn ào nói. Tước thiếu gia, cậu nói chị dâu tối hôm qua đã tặng quà Nhưng các cậu có ai nhìn thấy không? Không có Mọi người phối hợp Nam giả tước câu khởi khóe miệng Cười tà tứ vô cùng Vậy ngươi muốn như thế nào? Có lẽ chị dâu hoàn toàn không nhớ tới sinh nhật của cậu Món quà đó tất nhiên cũng bị lãng quên rồi Nhưng tước thiếu gia ngại mặt mũi nói vậy không chừng Như vậy đi, để cho chị dâu chính miệng nói một chút Chị ấy tối hôm qua tặng quà gì Tặng như thế nào Ở trên giường hay là dưới giường mà tặng Có được hay không Được, được Mấy người tiếu bùi ồn ào Hạ Phi Vũ chỉ đành phải vỗ tay theo Cũng là bên ngoài cười Nhưng bên trong thì không cười được Khóe miệng cương lên Cô ta cắn chặt hàm răng gượng gạo hết sức không tự nhiên Nam dạ tước thấy dung ân cúi thấp đầu Liền đem môi mỏng tiến tới bên tai cô tùy tiện bịa ra một cái đi này không được thông đồng phạt rượu phát rượu người đàn ông hiểu những quy củ này mỉm cười gật đầu cầm lấy rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch chị dâu nếu chị không nói ra tước thiếu ra phải uống hết rượu trên bàn này đến lúc đó chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm chính chị khiêng hắn về nhà nhé dung ân nghĩ một chút không phải bịa ra một món quà Ánh mắt cô chấn định lại Là một cái ví da Ô, chị dâu, chị muốn quản lý tiền của anh ta, có phải không? Tiếu Bùi lại tiếp tục hỏi Là loại ví gì? Dung Ân cũng không nhớ tên nhãn hiệu Liền nhớ lúc đó, cửa hàng mình mua là chỗ đó Là Gucci Nói cũng có hình có dạng à Được, tôi hỏi một câu nữa Đưa ở đâu? Dung Ân muốn nói đưa như vậy, nhưng Tiếu Bùi tất nhiên không buông tha. Lúc cô sắp mở miệng liền ngăn lại. Đợi một chút, đáp án chỉ có hai loại, hoặc là trên giường, hoặc chính là dưới giường. Để đảm bảo độ chính xác, chúng ta để cho Tức Thiếu cùng trả lời. Tôi đếm 1, hai, 3, lúc này đáp án giống nhau. Chúng tôi mới tin, nếu một trời một vực, sự trừng phạt này thì có lẽ là chạy không khỏi rồi. nam dạ tước phát thảo môi cũng không ngăn họ làm càn dung ân liếc anh một cái nghĩ thầm người đàn ông này không đứng đắn thành quen bình thường nói chuyện cũng không biết xấu hổ lần này đoán chừng cũng sẽ như vậy nào chuẩn bị đi tôi đếm đây một hai ba trên giường dưới giường mọi người chỉ kém nước ôm bụng cười ngặt nghẽo tiếu bùi lại càng khoa trương ngón tay chỉ hướng dung ân cười đến hồi lâu không nói ra lời dung ân đỏ bừng cả khuôn mặt dáng đỏ dường như lan tràn cả xuống cổ lời nói trên giường lại nói ra từ miệng cô hơn nữa lanh lảnh vang dội bên người người đàn ông đang dựa vào cũng ức chế không được lay động lồng ngực tâm tình vui vẻ vỗ vỗ bảo vai dung ân mà nói là anh nhớ sai anh nhớ sai em tặng anh ở trên giường Hạ phi vũ uống rượu, chỉ cảm thấy khổ sở mãnh liệt, khó có thể nuốt xuống. Được rồi, được rồi, trả lời không giống nhau, bây giờ chịu phạt. Tiếu bùi khóe miệng như cũ, hàm chứa nét cười. Phạt cái gì đấy? Mọi người muốn xem cái gì nào? Hôn bằng lưỡi, kiểu kích tình. Có người đề nghị, lập tức có người hưởng ứng. Nam giả tước tháo ra hai nút áo, lộ ra hai bên xương quai xanh khêu gợi. tiếu bùi thấy dung ân không nói có lòng tốt nhắc nhở chị dâu hôn đại cái đi nếu không những chai rượu này rót hết nó không chừng hắn lại nổi thú tính tại chỗ đấy hai tay người đàn ông nắm chặt lấy mặt của cô vừa muốn cúi người hôn dung ân liền theo bản năng nghiêng mặt đi nam dạ tước cánh tay ôm bảo vai cô ở bên tai cô nói ân ân cái này coi như là quà sinh nhật của em tặng tôi có được không nói xong Cũng không đợi cô có đồng ý hay không, liền lấp đầy môi củ ấu hé mở của cô, chẳng qua là khẽ hôn, nhàn nhạt mang theo dấu vết thân mật. Nè, cái này không có tính đâu nha. Nam giả tức lùi lại, đem nồng ngực che mặt Dung Ân. Đùa đủ rồi, muốn xem chính mình, về nhà mà thực hiện. Giản đứng ở cửa phòng vít trong tay cô ta cầm điếu thuốc, Dung Ân lấy tay che miệng, Khóe môi cười yếu ớt, cô ta chăm chú nhìn hai bả vai của hai người lúc này. Đang dựa sát vào nhau, trong con ngươi sáng ngời lộ ra phức tạp khó nén. Cô gậy tàn thuốc, cũng không xoay người rời đi, mà đẩy cửa đi thẳng vào. Thì ra hôm nay là sinh nhật của tước thiếu gia, tôi sẽ phải tới đòi một ly rượu uống rồi. tiếng nói trong trẻo cùng mùi nước hoa nồng nặc trên người cô gái truyền vào lỗ mũi dung ân rất nhạy cảm đây chính là mùi nước hoa mà ngày đó nam dạ tước mang về giản mặc trang phục màu đen tóc xõa tủy lộ ra vẻ mệt mỏi mà quật cường cô tự ý nhấc rượu lên hướng nam dạ tước khẽ chạm nếu không phải tước thiếu da tầng bốc tôi cũng sẽ không dễ dàng chiếm được vị trí vũ hậu như vậy cô nói với người phục vụ bên cạnh đi lấy hai chai rượu ngon đến đây ghi vào sổ của tôi nực cười chúng tôi đi ra ngoài tiêu khiển khi nào cần một ả múa mở màn như cô mời khách trước người nói chuyện chính là hạ phi vũ cô ta nghe ra sự mập mờ trong lời nói của dạng không khỏi lên tiếng cô gái ngẩng cao cằm rõ ràng trở lên núng túng ở trên người cô gái lại có dáng vẻ tài trí hơn người Cô hít một ngụm khói, vẽ ra một vòng, hai mắt liếc nhìn Hạ Phi Vũ, chẳng qua là nhàn nhạt đưa mắt nhìn. Dung Ân thấy trong mắt cô ta lòng căm thù rất rõ ràng, giảm hít lại ánh mắt dài nhỏ đẹp mắt. Trong miệng, vòng khói trắng chậm rãi phun ra. Dung Ân không rõ lắm mặt cô ta, chỉ biết đáy mắt cô ta dường như có cái gì đó bắt đầu khởi động, lại bị cô ta nhẫn nhịn vô cùng giỏi. cô đã nói như vậy thì càng tốt càng đỡ tốn tiền của tôi nam dạ tước từ đầu đến cuối cũng mặt lạnh không nói gì tiếu bùi biết chuyện hôm đó nên cũng thu lại nụ cười bất cần của mình dung ân chỉ cảm thấy cắp bà vai của mình bị giữ chặt cô cảm thấy đau người đàn ông nghĩ thầm nếu là giảng cố ý đến đây làm ẩm ý anh nhất định sẽ không bỏ qua cô gái nghiêng người rót chén rượu, mặt nhìn nam dạ tước Cô tất nhiên sẽ không xem nhẹ khóe miệng dương lên ngang tàng của anh Ở trên người anh chịu đau khổ Đã đủ đổi được bài học cả đời Tước thiếu ra, chơi vui vẻ, tôi sẽ không quấy dày Cô ngay thẳng phóng khoáng hết mức Đem chén rượu đặt lại trên bàn mới xoay người rời đi Dung ân xuất thần nhìn bóng lưng của cô Ngay cả tư thế bước đi cũng giống như đúc Nam dạ tước nhấp nhẹ ngụm rượu, cúi đầu thấy ánh mắt cô Thủy Trung dính vào người Dạn, liền vỗ vỗ bả vai cô, ân ân. Dung ân sợ run lên, ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông, thấy bộ mặt có chút bối rối. Nam dạ tước thầm nghĩ, những lời nói ẩn ý kia kia của Dạn nhất định là bị Dung ân nghe lọt. Thế mới nói, phụ nữ là mẫn cảm nhất. Ngày đó, tôi cùng bọn tiếu bùi đến chơi, vừa lúc cám dỗ cửa hành đấu vũ chúng tôi ở đây vui đùa một chút mấy người nhìn nhau hắn coi cái này là gì đây tiếu bùi không giải thích được không phải là đang giải thích cùng phụ nữ sao dung ân không có nói gì im lặng tâm tư tất cả đặt trên người dàn hạ phi vũ ngồi ở bên hông chỉ cảm thấy lấp kín buồn bực cô ta đứng dậy ra khỏi phòng Muốn hít thở một chút không khí Khi tới nhà vệ sinh Cô ta rửa mặt Sau khi bị nước lạnh như băng kích thích Cô ta ưu nhã giơ tay lên Vành mắt dương lên Nhào vào bên một đối phương Hạ Phi Vũ bị sặc Đến kho liên, ho liên tục Đem khăn giấy ném tới bên bồn rửa Cô muốn làm gì Tôi muốn đoạt lấy tước Hạ Phi Vũ rõ ràng ngẩn ngơ Hai mắt trợn tròn Sau đó liền cười nhạo ra tiếng Thật là tức cười Cô mới vừa rồi không nhìn thấy gì sao Hắn ôm Chính là người phụ nữ khác Giản dập tắt khói thuốc Lấy điện thoại di động ra Nhấn mấy cái Đem hình lưu trong điện thoại cho cô ta xem Ánh mắt hạ phi vũ âm u tà ác Cô Làm sao mà cô có Cô thật đúng là tội nghiệp hắn tình nguyện cùng những người như chúng tôi lên giường cũng sẽ không muốn loại hàng như cô. khóe mắt giãn dương nhẹ, diễu cợt bên trong hiện ra rất rõ ràng. cô cười, độ cong khóe miệng dương cao kéo ra càng xa, hạ phi vũ tức cả người run rẩy. cô ta nói không sai, dung ân lúc trước cũng chỉ là con nhỏ phục vụ, hôm nay lại được nam dạ tức nâng niu, còn giản nửa giờ trước. chính mình còn ở trước mặt mọi người cười nhạo cô ta múa mở màn hiện giờ có thể vinh báo tự đắc mà đáp lại cô cô thật đúng là đáng thương này giản, cô cũng không tốt đến như vậy sao không đem hình này đưa cho dung ân xem mà hai người chúng tôi đều là phụ nữ của anh ta tôi chỉ cho cô nên biết lượng sức mình thôi đừng nghĩ chen chân vào một bước giản thu hồi điện thoại chuẩn bị rời đi hạ thị vũ thấy thế muốn tiến lên đoạt lấy cô gái động tác cũng rất nhanh như người tránh ra lúc ấy trên mặt đất trơn hạ thị vũ liền ngã xuống trông vô cùng thảm hại khi trở lại phòng chân của cô ta còn đang đau bước đi có một chút không được tự nhiên phi vũ làm sao vậy Nam Dạ Tước ngẩng đầu Liền thấy cô ta vịnh bách tường đi tới Dung ân tới bên cạnh Nam Dạ Tước Thấy trên váy Hạ Phi Vũ Có dính nước trong phòng vệ sinh Cô ta nhìn về người đàn ông đối diện Người đàn ông này cũng từng nâng niu Trân trọng cô Cô lạt mềm, buộc chặt Nam Dạ Tước cũng từng đuổi theo Chỉ là mối quan hệ này Còn chưa kịp phát triển Như cô ta tưởng tượng Thì đã bị bóp chết rồi Trên mặt Dung Ân chỉ cần có một chút cười Liền không khác gì khoét một dao vào tim Hạ Phi Vũ Loại đau này vốn không nên chỉ có mình cô nhận được Hạ Phi Vũ trở lại sofa Tước cô ả muốn mở màn vừa rồi Có trong tay hình của cô ta và anh Con người sắc bén của nam dạ tước híp lại Làm sao cô biết Là cô ta vừa mới mở cho em xem Còn nói em phải tránh xa anh Nam giả tước lắc lắc chén rượu trong tay Đã đoán được nội dung của bức hình từ trong miệng Hạ Phi Vũ Chẳng qua là vướng dung ân ở đây Anh không nổi giận ra ngoài Cô nói là... Cô ta nói tôi sao? Lại không nghĩ rằng giảm sẽ cùng ở đây đang tựa cửa phòng Vị tiểu thư này Tôi và cô hoàn toàn không quen biết Tôi bắt cô ta tránh xa tước thiếu lúc nào Cô còn muốn chối cãi à Lúc ở trong toilet Trên điện thoại của cô Còn có hình của hai người Hạ Phi Vũ tới trước mặt cô ta Đưa điện thoại đây Có hay không Xem sẽ biết Cô thật là ngu xuẩn Giảm nhếch khóe miệng Vừa mới ở phòng vệ sinh Tôi gặp qua cô Cô không phải một mực nguyền rủa Người phụ nữ tên là Dung Ân Chết không được tử tế sao Cướp lấy vị trí của cô Tôi cũng không phải là Dung Ân Cô cắn tôi làm gì? Cô... Bình tĩnh trên mặt Hạ Phi Vũ giữ không nổi nữa. Cô nói bậy bạ gì đấy? Còn người âm u của nam Dạ tước dơ lên. Anh đối với giản không có chút nào ấn tượng. A Nguyên cũng tra được. Bối cảnh sau lưng cô ta không có gì. Thật giống như một người bình thường đến thành phố Bạch Sa mưu sinh. Cô gái đó không nên biết dung ân. Hạ Phi Vũ tiến đến giật điện thoại của Giản, Giản không buông tay, hai người thiếu chút nữa đánh nhau trong phòng. Cuối cùng vẫn là Hạ Phi Vũ được như ý, cô ta dùng ngón tay ấn xuống, tìm không được hình nào. Mới vừa rồi, cô ta cũng quá hất tấp hồ đồ, lại muốn để cho Dung Ân khó chịu, hoàn toàn không nghĩ đến trong thời gian ngắn như vậy, Giản hoàn toàn có thể đem hình mà xóa đi. Đưa điện thoại đây. sắc mặt hạ phi vũ thật khó coi đưa điện thoại thả vào tay nam dạ tước người đàn ông cũng không thèm nhìn một cái liền ném nó vào ly rượu tiền điện thoại tôi sẽ đưa cùng tiền tiếp cho cô tước dung ân kéo tay cũng không kịp ngăn động tác của tay anh điện thoại này này dù sao cũng là của giàn anh làm vậy không có chút nào tôn trọng người khác không sao Dù sao tôi cũng muốn đổi mẫu mới. Giản cũng hào phóng, phẩy tay. Tối hôm nay, thật là không ngừng có trò khôi hài. Ở cám dỗ cũng bị người cướp giật. Tước, tin em đi, trong điện thoại của cô ta có. phi Vũ, thời gian không còn sớm, ngày mai phải đi làm. Cô đi về trước đi. Bất kể trong điện thoại của Giản có hình hay không... Chuyện Nam Dạ Tước để ý là không muốn nói chuyện này trước mặt Dung Ân. Cho dù như thế nào, bây giờ điện thoại cũng hỏng rồi. Không ai biết. Lại nói, đàn bà như giản sẽ không dám trêu chọc anh. Hạ Phi Vũ không thể nào mà nghĩ đến Nam Dạ Tước sẽ mở miệng đuổi cô. Bọn tiếu bùi bị làm mất hứng. Trên mặt cùng âm u bất định. Không ai đứng ra đỡ lời. Cô ả đứng nguyên tại chỗ. Dung Ân cũng ngẩn đầu lên nhìn, Hạ Phi Vũ dường như có thể xuyên thấu qua con ngươi trong trèo kia, nhìn thấy sự, sự châm trọng ở bên trong. Cô ta lấy túi sách bên cạnh, sau khi chào tạm biệt, liền chật vật ra cửa. Nếu đã như vậy, tôi cũng sẽ không làm mất hứng nữa. Giản vẫn duy trì khóe miệng cười cười, lui ra ngoài. Trong phòng, không khí có chút ngượng ngập, nam giả tước mặt âm u. Trong hốc mắt chất chứa Dung Ân thấy bọn họ không nói lời nào Liền vỗ mu bàn tay của anh Sao lại không uống Hôm nay là sinh nhật anh Em đi vệ sinh Khi em trở lại sẽ hát tặng anh một bài Nam dạ tước nghiêng đầu Chân mày vẫn vặn lên như cũ Dường như khó có thể tin Tiếu bùi cũng nghĩ không ra Theo tính tình vốn có của phụ nữ Hẳn là phải cãi nhau mới đúng Bên trong nhạy cảm Nhưng Phạm là người có thể ngửi thấy mùi vị. Nam giả tước nổi khùng. Dung Ân trước giờ là một người nóng nảy, tỉnh táo như vậy, vẫn chỉ có thể nói là cô ta không cần. Dung Ân đi ra khỏi phòng, lấy tay hất tóc trước ngực ra phía sau. Đi được hai bước, nơi hành lang xuất hiện một bóng người. Dung Ân, cô quay đầu lại. Chỉ thấy Giản đứng dựa vào cây cột Hai tay khoanh trước ngực Trong ánh mắt xuất hiện sự cô đơn Dung ân dừng bước Thầm nghĩ cô ta làm sao lại biết mình Nhìn chằm chằm cặp mắt kia Nghi ngờ trong lòng cũng thuận theo Cuộn cuộn trào ra Tôi muốn nói chuyện với cô một chút Được không Giản bước tới phía trước Dung ân dường như không nghĩ Cũng bước đến Đây là phòng nghỉ rất lớn Cám dỗ đặc biệt chuẩn bị cho giảng, sẽ không có người khác đi vào. Cô để Dung Ân ngồi trên ghế, sau đó rót hai ly cà phê. Lúc ngồi đối diện, Dung Ân quấy cà phê trong ly, ánh mắt vẫn như cũ rơi trên người giảng. Cô ta nhấc một chân lên, cúi đầu, hai mắt nhìn chằm chằm ly cà phê một lúc, lúc này mới nhìn thẳng Dung Ân. Chẳng nhẽ ngay cả cô cũng không nhận ra tôi sao? Tay Dung Ân run lên. Miệng khẽ mở Cô... Xem ra tiền của mình cũng không có uổng phí Giản cười Nụ cười khổ sở vô cùng Tư Cần Nếu không phải lần này Giản nhắc nhở Có đánh chết Dung Ân cũng không dám nói đến cái tên này Dung Ân Mấy ngày nay cậu sống tốt không? Tư Cần Sao cậu lại ở đây? Cậu có biết không? Bà nội Bà Mình biết Tư Cần cắn chặt răng, nhưng vẫn không ức chế được run rẩy trong miệng. Mình xem tin tức, cho nên mình sẽ không bỏ qua cho hạ phì vũ. Giọng nói như vậy, hẳn để cho Dung Ân nghe cả người chấn động. Nếu nhìn thấy, tại sao lúc bà nội ở bệnh viện, cậu không xuất hiện? Dung Ân, Tư Cần ngẩng đầu, đôi mắt hoàn mỹ dường như lấp đầy nước mắt. Mình không để lộ mặt, Mình đổi tên đổi họ. Ngang cả gương mặt này cũng đổi. Mình trở lại. Chính là muốn tìm người đã từng hại mình mà báo thù. Tư Cần. dùng Ân đẩy ly cà phê. Tay gầy như que củi. Cầm lấy. Phát hiện Tư Cần đã quá khác. Không đáng. Cậu ngàn vạn lần không nên làm chuyện gì. Người như Hạ Phi Vũ sớm muộn sẽ có báo ứng. Dung Ân. mình rốt cuộc đã hiểu rõ thần sắc tư cần lạnh lùng khóe miệng cứng nhắc phản pháo xã hội này người có tiền khắp nơi đều là chỗ hưởng lạc và những thứ người như chúng ta không quyền thế không tiền bà nội bị đụng chết rồi nhưng hạ phi vũ không phải vẫn sống tốt sao ngay cả đầu ngón tay cũng không mất đi một miếng tư cần dung ân cậu là bạn tốt nhất của mình cũng coi là người mình thân nhất trên đời này mình sẽ không làm cậu tổn thương một chút cũng không lòng trong mối cảm xúc ngổn ngang dung ân lấy tay chống tráng vậy tại sao cậu lại thay đổi khuôn mặt như thế này nếu mình không thay đổi thân phận thành phố bạch sa này có chỗ cho mình đặt chân sao hạ phi vũ biết mình nam dạ tước nếu biết mình có loại tâm tư này cũng sẽ trăm phương ngàn kế đối phó mình hiện tại ngay cả bà cũng đã đi con đường này mình càng muốn làm tư cần chúng ta có thể thử biện pháp khác mình không muốn thấy cậu càng ngày càng lún sâu được rồi được rồi dung ân chúng ta không nói những chuyện này nữa tư cần lau nước mắt thần sắc đó làm trong lòng dung ân đầy buồn bực rất đau lòng cô gái kiên nghị như vậy nhưng cuộc sống ngay cả chỗ nghỉ chân cũng không chịu cho cô ấy dung ân Bây giờ còn ở nhà không? Mình hôm nào đến thăm cậu Đúng rồi, cậu cùng Nam Dạ Tước Tư Cần Chúng mình ở cùng nhau vẻ mặt của Tư Cần rõ ràng cứng đờ Thật lâu cũng không tan ra Không lấy về được Nếu Dung Ân cùng Nam Dạ Tước Ở một chỗ Sẽ khẳng định phát hiện những dấu vết kia Trên người của anh ta Cô đã nói Sẽ không làm tổn thương Dung Ân Một chút cũng sẽ không Dung Ân, mình thật sự xin lỗi. Dung Ân biết Tư Cần nói gì, giác quan thứ sáu của phụ nữ từ trước đến giờ rất đúng, vốn định dễ dàng nói ra bốn chữ không vấn đề gì. Nhưng hết lần này đến lần khác chỉ mấy chữ như vậy đến khóe miệng lại nghẹn lại. Tư Cần thấy thần sắc như vậy, biết Dung Ân nhất định bận tâm đến việc đó. Cô hai tay nắm tay Dung Ân. Dung Ân, mình cùng Nam Dạ Tước không phát sinh chuyện gì. Đêm hôm đó, dấu hôn trên người hắn là do mình cố ý làm ra. Mình nghĩ Hạ phi Vũ, quả thật, nói tồn tại. Nhưng chúng mình không có làm chuyện gì. Chuyện này, mình muốn, vốn dĩ giấu đi, ai cũng không nói. Ân ân, cậu nhất định sẽ khó hiểu. Hỏi mình tại sao lại làm vậy? Tư cẩn trước sau vẫn cúi đầu, lúc nói những lời này, mi mắt nhẹ dơ lên, rõ ràng đang cười, nhưng lại làm người khác cảm thấy nụ cười đó, so với khóc, còn làm cho lòng người chua xót hơn. Hắn không phải là vẫn cao cao tại thượng, hắn để cho người của hắn luôn phiên làm nhục mình trước mặt, trong mắt nam giả tước, mình bẩn thỉu nhất. Nếu như có thể, người như mình, hắn khẳng định, nhìn cũng chẳng muốn. Cũng bởi vậy, Mình sớm muộn sẽ có ngày cho hắn biết Hắn đã đụng phải một người bẩn thỉu cỡ nào Mình muốn hắn Ngay cả nghĩ đến một chút Cũng sẽ thấy buồn nôn Tư cần Đừng nói, đừng nói nữa Dung ân ôm lấy cô thật chặt Sao cậu lại ngu ngốc như vậy Những thứ này đều không đáng Cậu biết không Tư cần, cậu có thể có cuộc sống của riêng cậu Quên hết những thứ này đi Dung ân Mình không quên được Mình biết đây là con đường không lối thoát Mình không thể quay về Dung ân khóc giống lên Cô tự trách mình thật nhiều Nếu ngày đó Cô có thể ngăn chuyện thắt sinh Tư cần cũng sẽ không trở thành như vậy Có lẽ bà nội cũng sẽ không xảy ra chuyện Dung ân Cậu hãy đồng ý với mình Chuyện này nhất thiết không được nói cho người khác Hiện tại không ai biết thân phận của mình Nam giả tước nếu biết mình cùng hắn lên giường không có làm gì Chắc chắn trong lòng sẽ nghi ngờ Mình chỉ muốn đối phó Hạ Phi Vũ Mình muốn làm cho cô ta tan cửa nát nhà Tư Cần Dung Ân lùi người lại Hai tay đặt trên bà vai cô Cậu muốn làm cái gì? Cậu đừng Tư Cần dùng tay che miệng Dung Ân Nước mắt trào ra tùy tiện. Mình nhờ người đi cục cảnh sát hỏi. Bọn họ nói thi thể của bà nội là cậu hỏa táng. Dung Ân cảm ơn cậu. Thật sự cảm ơn cậu. Được rồi, để hôm nay mình dẫn cậu đi thăm mộ bà nội. Thăm bà một chút. Dung Ân vương tay, lau nước mắt trên mặt Tư Cần. Bàn tay cũng bị thấm ướt. Lướt qua, cuối cùng Tư Cần liền ôm cô mà khóc. Trở lại phòng vít người bên trong đang uống rượu nói chuyện, Dung Ân đến gần, ai cũng không thèm liếc mắt nhìn, chọn một bài, đây là một bài hát cô tùy tiện chọn, một ca khúc rất lâu rồi. Đừng hỏi tôi từ đâu đến, cố hương của tôi ở phương xa, tại sao lưu lạc, lưu lạc phương xa, lưu lạc như chim nhỏ bay lượn vì bầu trời, dòng suối nhỏ vì núi cao khẽ chảy. Vì thảo nguyên xanh bao la. Nam Giả Tước nhấp nhẹ một ngụm rượu nhưng không nuốt xuống, anh mải miết nhìn Dung Ân. Hai tay cô cầm chặt chiếc micro, tiếng hát trong trẻo, khéo léo ngâm nga ra một loại đau thương rất sâu. Anh có có thể thấy rõ đáy mắt Dung Ân hiện ra một vòng nước tầng tầng lớp lớp cho đến khi lệ rơi đầy mặt. Hết chương 95.